Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp chương 30 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ. Lại nói chiếu cầu lời nói thẳng của nghệ tông ban ra khiến kẻ sĩ trong nước nghi hoặc. Bởi lẽ lúc này hột quyết ly đã thâu tóm quyền hành sai khiến thiên hạ chi phối hai bang văn võ. Đã được nghệ tâm ban cho Quý Ly Tám chữ theo trên lá cờ tiết Văn võ toàn tài Quân thần đông đúc Và một thanh gươm báu Điều đó có nghĩa rằng Từ việc điều động binh nhung Trấn áp phản nghịch Thăng giáng các bậc đại thần Đều thuộc quyền Quý Ly Lại nữa Ông có quyền chém trước tâu sau Vậy thời việc cầu lời nói thẳng Của nhà vua Phỏng còn có ích gì? nhận chiếu cầu lời nói thẳng trong tay các đại thần các danh sĩ đều hết sức băng khoăn thế sự rối nát kể cả hàng ngàn đều muốn nói muốn tỏ bày nhưng nói cho ai nghe tỏ bày cho ai hay hữu ti lan trung nhập nội hành khiển trạng nguyên đào sư tích biết đây là mưu kế của họ hồ núp danh hoàng thượng thăm dò kẻ sĩ vì vậy Thể ai đã nhận được chiếu Đều phải có hồi âm Nếu không Quý Ly sẽ ghép vào tội Khi quân mà xử Nhưng hồi âm như thế nào Thì thật là một việc nan giải Đang lúc rối trí Thì gia nhân vào bẩm Có quan Trung Thư Thị Lan Tri Thẩm Hình Viện Sự Thám Hoa Lan Trần Đình Thâm Xin được diện kiến Đào sư tích mừng quính Chân không kịp sỏ dày chạy ra đón khách. Trần Đình Thâm mỉm cười, ông giơ tờ chiếu lên vái Đào sư Tích. Sư Tích đáp lễ rồi dẫn người đồng liệt vào nhà tân khách. Phần ngồi chủ khách uống chưa xong một tuần trà, Đào sư Tích liền hắng giọng. <cười> Quang huynh đã có điều kế gì? Đối phó lại cái trò ranh mãnh của Quý Ly chưa? Hề hey, đây bí quá! Trần Đình Thâm phá ra cười, giọng cười của ông giòn khanh khách, đoạn ông im bặt, tựa như ông nuốt hết tiếng cười vào trong bụng, rồi với vẻ mặt nghiêm trang, ông nói, Thâm này đang bí, mới phải đi hỏi trạng chứ! Đào sư Tích với vẻ hớn hỉnh cực lại, Quang trì thẩm hình viện sự! Nắm trong tai mọi điều cơ mật của nước, xin cho đệ biết đối sách của quan huynh. Đào sư Tích tiếng là hành khiển nhập nội, một chức quan đứng đầu nội các, nhưng cũng chỉ là một thứ hữu danh vô thực, mọi quyền hành đều thuộc phụ Thái sư do Quý Ly thâu tóm. Hành khiển đã thế, thẩm hình viện còn quyền biến gì? Trần Đình Thâm cùng Đào sư Tích Lê Hiến phủ vốn là bạn đồng khoa lại làm quan đồng triều. Ba người giành Tam khôi khoa giáp dần năm 1374. Đào Sư Tích đệ nhất giáp, đệ nhất danh. Lê Hiến phủ đệ nhị giáp, đệ nhị danh. Trần Đình Thâm đệ tam giáp, đệ tam danh. Tức là ba học vị cao nhất đương thời: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. Vì là chỗ đồng khoa, lại là đồng liêu, Nên tình bằng hữu giữa họ vừa thân tình, vừa gắn bó. Trong nói năng thủ tiếp, họ không cần phải giữ gìn rào đón Đặt chén nước xuống mặt kỹ, nhìn sâu vào mắt bạn, Trần Đình Thâm chậm rãi. Nếu quang Huỳnh không bận việc, Ta cùng ghé thăm Bùi Mộng Hòa, Tôi chắc Bùi mộng Hoa đã có đối sách. Biết Bùi mộng Hoa là người cương trực, khí phách, Đào Sư Tích đã muốn đi tới bảy tám phần. Ông nhớ, có dễ cách đây hơn gần mười năm, Vào khoảng mùa thu năm Quý Dậu, Năm 1383, quân kim Thành do vua nước ấy là Chế Bồng Nga, Dẫn đầu đánh theo đường bộ, đã tới trấn quốc oai. Chỉ cách kinh thành có vài ba chục dặm tinh dữ bay về kinh sư Thượng hoàng Trần Nghệ Tông hoảng hốt Chỉ kịp đem theo vài tên tòa thượng nô Chiếc ráp bạc đừng bản thảo cuốn đế châm Và chục đứa cấm quân chạy bộ xuống bến đông bộ đầu Tại đây lúc nào cũng có vài ba chiếc thuyền chắc chắn Phu lái sẵn sàng để hoàng thượng chạy sang bên đông ngàn lánh giặc. Bởi từ mấy năm nay, chế bồng Nga đánh vào Thăng Long dễ như trở bàn tay. Quân thủy của Đại Việt với các tướng tài như Hồ Quý Ly, Nguyễn Đa Phương, Phạm Cự Luận đều lần lượt bị chế bồng Nga đánh bại. Lần này, ông ta đi đường bộ đem quân vào phía Tây Kinh Thành để thử sức quân bộ và quân kỵ Đại Việt. Nghe được tin cấp báo, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông chẳng còn hồn vía nào mà chờ được phu kiệu nữa. Ngài ngự dông thẳng ra bến, rồi vọt lên thuyền. Ngài nói liếu cả lưỡi, khiến đám phu thuyền chẳng hiểu Ngài ban lệnh gì. Bởi vậy, chúng vẫn còn trùng trình, chưa nhổ neo. Đúng lúc ấy, bùi mộng hoa, giám sinh quốc tử giám, áo mũ chỉnh tề, cùng một số bạn bè trong trường giám nhảy ào xuống nước, nếu giữ thuyền ngự lại. Bùi Mộng Hoa chắp tay cung kính. Hoàng thượng Anh Minh, ngài là linh hồn của cả dân tộc, xin hoàng thượng cứ vững tâm ở lại Thăng Long cho trăm họ trông vào, bọn tiểu sinh thề cùng chúng dân trăm họ, quyết lý máu xương mình cản giặc, bảo vệ xã tắc, bảo vệ hoàng thượng. Theo lời nói của Bùi Mộng Hoa, đám nho sinh lội cả xuống bến đồng thanh hô: xin hoàng thượng ở lại xin hoàng thượng ở lại thượng hoàng Trần Nghệ Tông mặt xám như chì, ngài không nói được lời nào chỉ xua tay như đuổi mọi người tránh ra cho thuyền ngược đám lính hổ bôn trong đội quân thiên thuộc đã đuổi kịp nhà vua chúng lao thẳng xuống bến kéo áo nắm tóc túm tay đám nho sinh đẩy lê hết lên bờ thuyền ngự vút đi Để lại sau Ngài nổi thất vọng cho cả Kinh Thành. Ôi! Cũng là một sự đi khỏi Kinh Thành, Như cuộc ra đi của Đức Trần Nhân Tông Vào những ngày áp Tết năm Ất Dậu năm 1285, Ngài khuyến cáo trước chư tướng rằng Ta cho giặc ngủ trọ ở Thăng Long ít đêm, Rồi lại thu hồi. Cuộc rút khỏi Thăng Long ngày ấy, đã khích lệ muôn dân, xả thân vì nước và chỉ vài ba tháng sau, quân dân Đại Việt quét sạch lũ giặc nguyên mông tàn bạo ra khỏi đất nước. Ôi, tổ phụ thì hào hùng giường ấy, mà con cháu lại hèn yếu giường này. Gần chục năm trước, Bùi Mộng Hoa đã tỏ ra là một người có nhân cách kẻ sĩ, Chắc hẳn vụ cầu lời nói thẳng này, biết đâu ông chẳng có nhiều cao ý. Nghĩ vậy, đào sư tích bèn nhận lời. Đổ Hai người vào tới nhà bùi, bùi mộng hoa đã thấy có quốc tự giám trợ giáo thương đoàn thương đúng đúng Xuân Lôi. Bạn nhãn Lê Hiến Phủ đang ngồi uống trà. Bùi mộng hoa cư ngụ trong một ngôi nhà tranh đơn sơ. Xung quanh nhà xếp đầy các kệ sách, gian đầu, Kê bộ tràng kỹ bằng tre cực Dùng lâu ngày Nang tre đen bóng Giang đối diện Là thư phòng của chủ nhân Sách vở bày lộn xộn Một bài văn đang soạn dở chừng Chiếc bút lông thỏ gác trên nghiên mực vừa mài Chắc là tiên sinh đang viết Thì có khách tới thăm Giang giữa Kê một chiếc hương án Làm bằng thợ gia tiên Phía trên treo bức đại tự Hữu đức tất hữu lân Chữ lấy trong sách luận ngữ Bức đài tự này Dòng họ bùi đã lưu giữ tới bảy đời Vì vậy con cháu tuy sống thanh bạch Nhưng chữ nghĩa thì không thiếu Bè bạn không thiếu Mà xóm diện thì thân thiết như tình máu mủ ruột ra Bùi mộng hoa từ nhỏ Chỉ biết lấy bụng thực đại khách Chứ không chuộng sự giả phú giả quý Để khoe mẽ. Ở Kinh Thành Ông nổi tiếng là người tiết tháo Cao thượng, Chán thế sự nên ông không bước vào Con đường cử nghiệp Chỉ ở nhà đọc sách và gõ đầu trẻ Nhưng chữ nghĩa Mà ông thâu nhận Thì đến các bậc túc nho Cũng phải nể trọng Nhà ông lúc nào cũng đầy ấp khách thơ văn Hết luận bàn Từ chương, trữ tác Lại tới chuyện thế sự Đã xa vào chuyện thế sự Như xa vào mê lộ Vừa thú vị Vừa bực giận Lại vừa chán ngắt nữa Bùi mộng hoa thật sự Như một cái túi Để các bạn dốc bầu tâm sự Từ việc riêng tư Trong gia cảnh Đến sự bị lậu trốn quan trường Từ việc buồn thê Trong cung cấm đến việc giặt giả ngoài biên thùy. Không việc gì ông không được nghe, không phải nghe. Đến với ông để được thổ lộ, để được an ủi, để được khuyên răng, mà không bao giờ sợ chủ nhân coi thường mình, hoặc đem chuyện mình tiết lộ nơi cơ mật để lập chút công thừa. Với nhân cách cao thượng và tấm lòng độ lượng, dường như bồi mộng hoa là nơi không chỉ có khách văn nhân, Mà cho tất cả những bậc chính nhân quân tử Lui tới tâm tình Trong nhà có đủ ba vị tam khôi khoa giáp dần Năm 1374 Lại thêm một vị đại khoa năm giáp tí Năm 1384 Tất cả đều thuộc hàng nhất nhị phẩm của triều đình Bùi mộng hoa vừa rót trà mời khách Vừa mỉm cười nói <cười> Mấy khi được các bậc đại hoa cùng lúc đến thăm một kẻ hàng sĩ như hoa này Chẳng hay các đại huynh có điều gì dạy bảo đây Nói vậy thôi, chứ trong bụng bồi mộng hoa thừa biết Quý tôn ông đến đây có việc gì rồi Bê bát trà nóng trên tay, nhìn màu nước xanh như ngọc Trần Đình Thâm chợt nghĩ đến tấm lòng băng tuyết của bùi mộng hoa. Uống vài ngụm, khi đặt bát nước xuống kỹ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lánh của bùi mộng hoa, ông hỏi, Chắc tiền sinh đã nhận được chiếu của Hoàng thượng. Bùi mộng hoa gật đầu và quay hỏi lại, Chư huynh đều nhận chiếu cả rồi chứ. Đã, mọi người đáp, việc này theo ý trừ vị là do thượng hoàng chủ trương hay do âm mưu của cha con họ hồ bùi mộng hoa hỏi tiếp trong đám các quan có trợ giáo quốc tử giám đoàn xuân lôi là người ít tuổi nhất đoàn xuân lôi cùng theo học trường giám với bùi mộng hoa biết rõ phẩm hạnh của bà ngay từ hồi còn học ở trường và biểu hiện cao nhất là việc ông nếu giữ Thùy Ngự năm Quý Dậu tại Bến Đông Bộ đầu, sau đó là bỏ cuộc thi đình năm Giáp Tý năm 1384. Mà với tài văn chương, nghị luận, ai cũng bảo, khoa ấy, nếu bùi mộng hoa ứng thí, hẳn phải chiếm đệ nhất giáp, đệ nhất danh. Trong thâm tâm đoàn xung lôi thường tôn bùi mộng hoa luôn ở trên mình một bậc, Vừa nghe chủ nhân hỏi, đoàn xung lôi nhanh nhẩu đáp cầu ý của các hoàng, hoàng huynh thế nào để chưa rõ Nhưng cứ theo thiện ý của đệ Thì đây là âm mưu của cha con Hồ Quý Ly Chứ thật, thượng hoàng chẳng có chủ kiến gì Chẳng có cao kiến gì đâu hiển nhiên là vậy rồi Bản nhãn Lê Hiến Phủ đáp Nhưng chủ đích của hồ Quý Ly Qua chiếu cầu lời nói thẳng này Y muốn dò tìm cái gì Chừ huynh chẳng thấy giả tâm Của cha con họ hồ sao Trần Đình Thâm cao giọng nói Tới lúc này quyền hành y đã nắm trọn Thương hoàng chỉ là một thứ bùng sùng Để y nhân danh mà sai khiến Hoặc trừng trì thiên hạ Vậy y còn băng khoăn Và lo sợ điều gì nữa Trần Đình Thâm đặt câu hỏi Rồi bỏ lửng Các đồng liệt đều chăm chú đều ông sắp nói ra Một lát sau Ông tiếp Cái mà cha con Hồ Quý Ly Còn băng khoăn lo sợ lúc này Chính là giới sĩ phù thằng lòng Vì sao y sợ giới sĩ phu Là bởi lời từ miệng kẻ sĩ nói ra Thường hợp lòng người Mà đã hợp lòng người thì một truyền mười Mười truyền trăm vạn như một làn sống ngầm Không thể nói là không gây nguy họa Ít lâu nay thơ văn của họ Lời nói của họ có ý ngầm Tố giác âm mưu xoắn đoạt của cha con y Đã loan truyền trong thiên hạ Tai mắt của cha con y Ở khắp mọi nơi Không thể nói là y không biết Biết sao y không diệt Lê Hiến Phủ hỏi Đạo sư tích đỡ lời Diệt là hạ sách Mà hậu quả của nó Chưa biết sẽ ra sao Có thể đây lại là cái cớ Cho giới sĩ phu phát hịch cứu vong. Hồ Quý Ly là một con cáo đã thành tình. Hồ Hán Thường là một con chó săn mồi thuần thục Không thể không biết đến điều đó Và lại cha con y thừa biết lòng dân cả nước Vẫn còn hướng về nhà Trần căm ghét sự long hành của cha con y Nếu giới sĩ phụ lại biểu hiện sự căm dân của dân chúng bằng lời hịch nữa Thử hỏi, sự thể sẽ kết cục ra sao? Không phải cha con y không tính đến Đạo sư tích hạ giọng và đưa mắt nhìn các bạn hữu như là một sự khích lệ Lê Hiến Phủ tiếp lời ngay Vậy tại sao giới sĩ phụ không phát hịch? Chưa, tình thế chưa đến hồi kết cục như vậy Trần Đình Thâm nói Cái khó là phe phái ở đây không rõ ràng Cha con Hồ Quý Ly chưa lộ mặt Tất cả mọi việc y đều mượn danh Thượng Hoàng để ra tay Mà Thượng Hoàng thì tin cẩn y một cách u mê Các vị cứ bảo tôi là người trong hoàng tộc Sao không khuyên giải Khuyên giải sao được Khi mà Thượng Hoàng nghe Quý Ly suối dục đang tâm giết cháu ruột của mình Là đương kim Hoàng đế tại vị Vụ giết Hoàng đế nghiễn tháng chạp Năm mậu thìn Năm 1388 Khiến trăm họ kinh hoàng Thử hỏi còn ai dám càng gián ngài nữa Đến bậc tế thần và là anh em gần gũi Như quan tư đồ trần nguyên đáng Lời nói còn chắn lọt tài thương hoàng Tới lúc hồi hưu Còn phải gửi thư nhờ bạn bè càng gián Kim cổ hưng vong trần khả giám Chư công hà nhẫn gián thư hì Việc còn mất xưa nay xem đã rõ Các ông sao nở ít thư càng Trần Đình Thâm buông tiếng thở dài, ngao ngán. Mọi người nhìn ông với vẻ cổ suý. Ông tiếp. Thương Hoàng Trần Nghệ Tông có đức lớn là Không tin bất cứ ai trong hoàng thân quốc thích. Không tin bất cứ một người tài đức trung thực nào. ngay con đích của Ngài, Thái úy tràn đỉnh vương ngạc là một người có trí lượng kiến thức dồi dào, có đức cảm hóa lòng người, có tài quy tụ nhân tâm, có thể đặt lên ngôi quân trưởng. Chỉ vì không hợp với quý lì, y ra vào toan hót dèm pha với thượng hoàng, nên ngài bỏ không dùng. Nhất là từ khi quan Tư đồ nguyên đáng hồi hưu. Thì thái úy tỏ ra thối chí Ông tự bạch ngã thị đương niên khí vật Tôi nay vào hàng vứt đi rồi Và ông đã nghĩ đến cái nhàng của lão tràng điền viên tạo biện quy lại Ruộng vườn sớm liệu trở về thôi hỏng đất nước thế thì hỏng to rồi Thượng hoàng thuần chọn những người bất tài, hèn kém Đặt lên ngôi quân trưởng để làm đẹp lòng quý ly Và để y dễ bề thao túng bộ máy quốc gia Trừ Huỳnh, Lê Hiến Phủ chen lời Trần Đình Thâm Những đều Trung Thư Thị Làng Là người trong hoàng tộc nói Tưởng như mỗi lời của ông là mỗi giọt máu rỉ từ tim ốc ông ra Nhưng cái khó của chúng ta là bảo vệ ai đây Thượng Hoàng không cần chúng ta Ngài vẫn điều hành đất nước À, à nói cho đúng là Quý Ly vẫn điều hành đất nước Thông qua Ngài Còn Hoàng thượng ư Hoàng thượng chỉ là con bù nhìn để ký các chế, cáo và sắc dụ theo ý của quý Ly. Trong khi đó, thiên tai báo lục liền năm mất mùa mấy vụ liền mà triều đình vẫn nhắm mắt làm ngơ, không tha không dám tô thuế, bớt sưu dịch, dân chết đói đầy đường, trộm cướp xảy ra giữa ban ngày. Chức dịch không ngăn cản Nhiều nơi các quan châu, huyện, phủ Còn bao che để chia phần với kẻ cướp Người dân bị mất của hai người đi kêu cầu quan trên không xét Kêu cầu quá còn bị tống giam nơi ngục thất Do vậy, dân biết kẻ ác Kẻ có tội cũng không dám tố giác Xã hội gì mà người ngay sợ kẻ giàn, người trung thực có tài thì bị ruồng bỏ, kẻ bất lương khéo nịnh khéo bơ đỡ thì được tin dùng cất nhắc. Đi về bất cứ phương nào, bất cứ nơi nào từ kinh thành tới thôn cùng xóm vắng đều nghe thấy tiếng hờn oán, rủa nguyền của bách tính Lê Hiến Phủ càng nói, sắc mặt ông càng tái đi. dường như ông cố ghìm nén bớt đi lòng căm giận, ông ráng nuốt bớt đi sự căm giận vào trong đáy dạ. dần từng tiếng, ông tiếp: một xã hội như thế, một triều đình như thế, mà chúng ta còn ngu tối giữ mãi lòng trung sao? Liêu hồ quý ly có phải là tay kiệt xuất? có tài vật lại thế nước như trần thủ độ buổi sờ triều không bùi tiên sinh lê hiến phụ quay về phía bùi mộng hoa nói chúng tôi muốn được nghe cao ý của tiên sinh thưa chư huynh bùi mộng hoa lên tiếng chư huynh là những người gắn bó mật thiết với triều đình phẩm tước triều đình bang bổng lộc triều đình chu cấp Mà nghe trong giọng nói của chư Huỳnh Như có cả tiếng rên xiết của muôn dân Huôn hồ kẻ hạng sĩ này Đang sống chung lớn với họ Song đây mới là chuyện sót đau Trong nội tình đại Việt Chứ chuyện ngoài biên ái Còn đáng lo ngại hơn nhiều Người Minh dòm ngó dữ lắm Cách đây ít lâu Tôi có lên thăm một người bạn trên lãng châu Thấy lính tráng bề thà nơi chợ búa Mua bán, cướp bóc Như một lũ ăn mày, lũ cướp Chẳng còn biết giữ thể diện quốc gia gì hết Hỏi mọi người Họ bảo khẩu phần của lính bị cấp trên ăn chặn Lại phải làm việc cật lực cho gia đình các quan binh Vì vậy, hờ ra lúc nào là họ lén trốn ra chợ, ra phố để kiếm thêm miếng ăn, miếng uống. Xin được thì xin, không xin được thì cướp. Dùng một đội quân như thế để trấn giữ biên thùy thì làm sao mà bảo toàn được cương vực? Còn về hộ quý ly Tôi chỉ muốn nói ông ta là người ưa canh cãi Nhưng ông ta là một người trí xáo Ông ta thiếu đức dũng và thiếu cả lòng nhân Mà thiếu hai điều đó thì cả dân chúng và giới sĩ phu trong nước đều lìa bỏ Tình thế cấp bách lắm rồi Bùi mộng hoa nói như là một sự thúc giục Nếu bên ngoài quân nhà Minh không xâm lớn Thì bên trong thế nào cũng xảy ra nội loạn. Vậy thời theo thiến nghĩ của kẻ học trò, Tường kế tự kế, Nhân dịp này ta nói toạc âm mưu xoắn đoạt của hồ Quý Ly, Và các tội ác của cha con ông ta. Sự vạch tội ấy nếu lẽ tẻ ở một vài người, Ác bị trả thù Nhưng tất cả mọi người đều nói Thì y không dám ra tay Nếu ta bảo nhau làm được điều đó Thì không những chẳng đứng được âm mưu của quý lì Mà còn cánh tính được cả thượng hoàng Đó là thiện nghĩ của kẻ bạch viên thư sinh này Còn cao kiến xin nhường các bậc đại khoa Các bậc đại quàng Bùi mỏng hoa dứt lời Không khí im phăng phát vang vẳng tiếng chim cô gái Từ bụi tre phía sau nhà Ai đó rít thuốc lào Kêu sòng sọc Khói phả xanh mờ Khung cửa sổ có vạt nắng dội vàng hoe Nắng hanh tháng chạp Tươi trong Mà sao vẫn giá buốt Nhập nội hành khiển đào sư tích Nhấp thêm một hùng nước Rồi thông thả nối lời Có nhẹ tiên sinh bùi mong hòa nói đúng Các phe phái hiện còn đang tranh giành, Chưa ngã ngủ. Chơi nước cờ này, Hồ Quý Ly muốn thầm dò xem, Ông ta có được lòng với sĩ phụ Thăng Long không? Bởi ông ta thừa biết, Kẻ sĩ ngã về phe nào, Phe ấy thắng. tường kế tự kế, Cầu lời nói thắng. Thì ta nói thắng, Như cao kiến của bùi tiên sinh. Ê các đại nhân thế nào? Không chỉ nói thẳng lên hiến Phụ tiếp mà phải nhân cơ hội này vạch tội bè lũ phe cánh họ đã làm cho đất nước rối bời, dân tình điều háo, dân thì đói rét dính như một lũ cướp ngày, quan thì tham nhũng bất lương. đẩy đất nước lâm vào cảnh nhu nhược yếu hèn đến nỗi một nước nhỏ yếu như Chàm Bà trước đây Chỉ nghe hai tiếng đại việt đã rung rời Thế mà này Quang quân của nó ra vào Thăng Long như đi chợ Nhưng cái họa chàm bà Chưa phải là lớn so với cái họa phương Bắc Nhà Minh đối với nước ta Tựa như cú dòm nhà bệnh Hễ thấy ta suy yếu Là chúng xùa bình sàng sầm lớn tức thiệt Này nguy cơ ngoài xâm đã rõ Mà nội tình cứ sầu xé nhau Tự làm yếu mình đi Thì có khác gì sửa soạn Để dân nước cho giặt Hoa nên Thừa cơ cánh tỉnh cách hương hoàng Cùng quý ly Là việc nên lắm Các quan ai cũng cho Cao ý của Bùi mộng hoa Lê Hiến Phụ là phải Không cần bàn thảo gì thêm nữa Chủ nhân sai đem rượu kim cúc ra đại khách. Sau một tuần rượu, các quan đều cáo lui. Độ nửa tuần trăng, sau khi gợi chiếu cầu lời nói thẳng, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông đã tới tấp nhận được hàng trăm các sớ, tấu của quan lại và giới sĩ phu gửi về triều. Nghệ Tông đã già, từ gần chục năm nay đầu óc của Ngài chỉ tập trung vào có hai việc, một là trước tác tập, Đế châm Ở đây ngài ban những lời dạy ngọt ngào Theo những lời dẫn nhập của ngài Hệ ai ở ngôi quân trưởng Mà toa rập đúng lời răng này Tự khắc trở thành bậc minh vương thánh đế Ví như thượng phạt công minh Không nghe lời dèm phà Phải lo cho dân đủ ăn đủ mặc. Để dân đói, rét, dân ác làm loạn. Bình là việc quàng yếu, lơ là việc bình. nước địch ác nhòm ngó. Hai là Ngài đang trứ tác một tập thơ mang tính giáo huấn, có tựa đề Bảo Hòa Di bút. Theo Ngài, nếu con cháu sau này nghiêm chính tuân theo lời huấn hộ của Ngài, Thì chỉ nội hai tập sách ấy Đủ bảo đảm cho ngôi báo họ trần Được muôn năm trường trị Bởi hai lẽ trên Nên các sớ tấu hưởng ứng Chiếu cầu lời nói thẳng Do chính Ngài ban ra Nói cho đúng là do Lê Thái Sư Tức Thái Sư Hồ Quý Ly Thảo cho Ngài ký Nay tới kỳ hồi âm Thì Ngài lại không thèm ngự lãm Tức là Ngài không đọc Thật ra Ngài có đọc vài ba bản bản nào cũng chỉ nói đến đất nước rối ren quý ly thao túng theo ngài đây là lời lẽ của bọn cuồng chữ bới lông tìm vết chứ đất nước do ngài trị vì bốn vương vẫn âu ca thái bình bọn giặc có chàm bà hỗn hào xâm lấn ta xài viên tướng trẻ trần khác chân chỉ một chân ra tay là đã chém đầu vua tôi nước nó Đất nước thanh bình, Thế mà lũ nhát gan Cứ lo hao về cái hòa phương Bắc, Với cái hòa phương Nam. Bọn của ngôn loạn ngữ này, Còn vô cho Thái Sư đủ thứ âm mưu. Chúng biết đâu, Mọi trọng trách đều do ta ủy thác Cho Thái Sư thừa hành. Nghĩ vậy, nghệ tông sai đem Tất cả sớ, tấu, biểu hồi âm cầu lời nói thẳng sang phủ thái sư cho tùy nghi xử lý Quý Ly đóng cửa thư phòng cấm không cho ai vào ra không được phép tâu báo để ông chuyên đọc những tấu biểu hồi âm kia trong 3 ngày xem tờ công văn khám hợp thấy phát đi bao nhiêu thu về bấy nhiêu ông tự nhủ thế là giới quàng lại Giới sĩ phù đã biết trọng cái uy của ta, chắc họ sẽ có nhiều điều tầm đắc với việc ta làm. vẻ khoan khoái, ông sai tên trà nô hãm một bình trà thơm, vừa hít hà mùi thơm thanh khiết của hương sen, ông vừa nghĩ tới vẻ huy hoàng trong giấc mơ bình thiên hạ mà ông hằng ấp ủ từ thời tráng niên khi được nghệ hoàng gọi vào triều ban cho chức quan nhỏ. Vào hàng ngũ phẩm Thật ra việc ông được gọi vào triều Cũng là nhờ có hai bà cô ruột Vào làm phi của Thượng Hoàng Minh Tông Hai bà đó Một bà sinh ra Duệ Tông Một bà sinh ra Nghệ Tông Về quan hệ họ tộc Ông là anh em con cô cậu ruột Với Nghệ Tông Ông đang ôn nhớ lại những chuyện xưa Thì có tiếng con Sơn Tước Đang cao giọng hót Tiếp đó là con bạch yến, con hồng yến song ca. Đâu đó con cư gái có giọng thổ đồng, ném ra một tiếng gáy với lèo ba, lại tiếp lèo bốn, lèo năm. Tiếng chim gáy cận kề, mà sao nghe các âm hưởng nó len lách tới xa xăm. Cứ nghe giọng chim cư gái, ông lại có cái cảm giác thanh bình. Ông nghiệm ra rằng, Cái lũ chim cẳng nuôi nhốt lòng kia Dường như nó biết tâm trạng ông Cứ lúc nào ông vui Thì chúng hót Và lúc ông buồn Chúng lại im re Và hệ có một con cất tiếng hót Thì lần lượt các con kia sẽ hót theo Ông đang nghĩ về Con mi Một con chim già rừng Tiếng hót vang như tiếng chu ngân Có nhẹ Nó sắp lên tiếng rồi đây Đúng vậy con họa mi đã lên tiếng, một mình nó làm cả một dàn đồng ca, giọng nó trong trẻo, thánh thót mà âm vang, giọng nó át tất cả các giọng hót khác. Vì vậy khi con mi đã lên tiếng hót thì các loài chim khác im bặt. Nghe con mi hót, lòng ông như bồi hồi xốn xang, như có sự thôi thúc uống xong ly trà nóng, nghe tiếng chim hót vui tai. Thái sư tỏ vẻ hài lòng Ông với tay cầm lấy một bản tấu độc Ông không còn tin ở mắt mình nữa Hồ Quý Ly phải đọc to thành lời thanh triều ta Từ khi được Thái sư Lê Quý Ly giúp rập Đất nước trở nên thanh bình, thịnh vượng Phía Bắc được nhà Minh trọng thị Phía Nam nhà nước chàm bà phải thần phục triều cống Giặc giả dạ, trộm cướp tự tàn Dần lành no ấm Tưởng thời nghiêu thuấn Cũng không thể hơn được Đọc xong Hồ Quý Ly lật trang sau Xem tên tuổi người viết Với vẻ bật dọc Ông phê vào góc tờ sớ Thật là một kẻ Nhân cách bí lậu Với kẻ khác Thì lối nói này là Lối nói sọ xiên Bởi đất nước đang rối bời Bốn phương Phương nào cũng có giặc giả Trộm cướp Dân tình đói khổ Ta oán Phía bắc Nhà Minh rập rình thôn tính Phía nam Tram ba Liền mấy năm quấy phá Nhiều phen ra vào Tàn phá thăng long Ấy vậy Mà y lại nói Đất nước thanh bình Thịnh vượng Tram ba triều cống Tướng thời nghiêu thuận Cũng không hờn được Thế nhưng Với viên Đông Cát Điện Đại học sĩ này Thì văn chương cũng như nhân cách của hắn Chỉ chuyên dùng vào việc su nịnh những mông vinh thân phì gia Quý Ly ném tờ biểu vừa đọc xuống mặt kỹ Ông đọc bản tiếp theo Nhà Trần ta khởi nghiệp nhờ một tay Thái sư Trần Thủ Độ gây dựng Ba lần đánh giặc mông, thác là một đệ nhất chiến công trong hoàng vũ. Này vẫn mệnh nước nhà đang hồi chào đáo, giặc Cham Ba hỗn hào xâm phạm. Mày nhờ có hành hải tây đồ nguyên sĩ thái sư Lê Quý Li chỉ một lần ra tay đã quét sạch quân xâm lược Cham Ba, chặt đầu vua nước nó là chế Bồng Ngà, đất nước trở lại thanh bình, bốn phương nò ấm. Ôi, người tài thì thời nào chẳng có, đời nào chẳng có Nhưng được người anh minh lối lạc như Thái sư ta thì hiếm lắm Đến như Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành, Trần Thủ Độ cũng không thể bén gót ngài Lại tên chó má nào đây Hồ Quý Ly buộc miệng nói Nó cả người ta hơn cả đức vua Nó coi người đẻ ra triều đại này không bén gót ta. Thật là đồ chó ngựa. Không, chúng đâu bằng được chó ngựa. Chó ngựa là các vật nuôi hết mực trung thành với chủ. Bọn này đang ăn lộc vua, mà coi ta hơn vua, thì phải xếp chúng vào hàng cầm thú nào đây? Thái sư chán nản đọc thông tới hai ba chục tờ sớ, Thuần một giọng nịnh hót không tiếc lời Hồ Quý Ly chợt nghĩ Từ trước ta vẫn gồm đám sĩ phu thằng lòng Tưởng bọn họ thế nào chứ Như vậy thì chỉ là một vườn giá áo túi cơm thôi Ta sẽ khai sai khiến chúng Cũng như trừ bỏ chúng Bất quá không hơn mấy tên quan trung khách Suy nghĩ dây lâu. Ông lại đọc tiếp Kiến thức một gàng Mà dám chê bài khổng tử Lai ngờ ba việc Khổng tử ra mắt nàng nam tử Khổng tử hết lượng ở nước trần Khổng tử muốn đến Khi công sơn phất bật gọi Đây chỉ là những việc vụn vặt Trong cuộc đời hành xử của thánh nhân Chỉ những kẻ tiểu nhân Mới mòi tìm bắt bẻ Người trí giả Người quân tử chỉ xét người xét việc bằng đại đạo Còn như sách minh đạo kia do Quý Ly soạn Thì nó không phải là con đường sáng đâu Nó chính là con đường tối đó Thường thầy Hồ Quý Ly đọc mà cảm như toàn thân có kim châm lửa đốt Chỉ còn thiếu nước thét lên và rút kiếm ra khỏi bao Tên vô loài nào Mà dám ngông cuồng chề bài bắt bẻ sĩ nhục ta Ông vừa chửi rũa vừa xem tên tuổi ở phía sau Đó là trợ giáo quốc tử giám tư nghiệp đoàn Xuân Lôi Để rồi xem gươm ta Có chém nát được gan tên cuồng ngôn này không Hồ Quý Ly thầm đe Và ông ghi vào góc tờ biểu Trảm Ông dàn lòng đọc tiếp Nhà vua bỏ ra hàng chục năm soạn cuốn đế châm, biết bao gương sáng, bao sự nghiệp huy hoàng của bao triều đại được kết thúc lại thành lời châm để răng dạy các bậc vua nối. Thế nhưng hàng chục năm qua, nhà vua đã để cho việc triều chính rối nát, xa người thân, gần người sơ, bỏ hiền tài, dùng gian nịnh chính lên phiền hà, sưu cao thuế nặng, lòng dân hờn oán, giặc ngoài xâm lớn, thế nước yếu suy. Nhà vua chỉ cần làm đúng như những lời răn mỏ mà ngài viết trong sách, lập tức nước nguy hóa an, nước nghèo hóa giàu. Người hiền tài ở chức, kẻ bất tài xu nịnh đều không có đất nương thân. Ô hô, ai tài? Lại tên phán nghịch nào đây? Tò găng thật, chúng dám đung đến cả thượng hoàng. Thì ra, người viết những lời trên, không ai khác mà là hữu ti lan trung hành khiển nhập nội trạng nguyên đào sư tích. Tò găng! Hồ Quý Ly phê chữ son vào góc tờ biểu của sư tích. Và nữa, tờ biểu khác. Quý Ly xỉm nịnh, lừa dối Thượng Hoàng Để làm nhiều điều sằng bậy Công thì cướp lấy, tội đổ cho người khác Trận thua ở thành Trà Bàng năm Đinh Tị 1377, nước hết 12 vạn quân Vua Duệ Tông tử trận Thái tử Vương Húc bị giặc bắt cầm tù Đều do Quý Ly đốc quân tải lương tới trễ Quân vừa tiến vừa chờ lương Nên chim thành có đủ thời cơ phòng bị Khi vua bị tử nạn Quý ly ở hậu quân không lo tiếp hộ Mà thừa cơ trốn chạy Tót về kinh sư Bèn đổ tội cho đổ tử bình Đổ tử bình bị đóng cối Đem về triều trị tội Còn quý ly thăng hành hải Tây đồ nguyên suy thâm tai quý ly thâm tai quý ly Không chịu nổi, kẻ hám, dám hỗn sượt, vạch đúng âm mưu và tội trạng Quý Ly ném tờ biểu xuống đất Ông đã toan xé nát nó ra, rồi đốt nó đi Nhưng như thế, lại không biết kẻ kia là ai Quý Ly bèn nhặt tập biểu, đọc mặt sau Thấy dòng lạc khoản đầy kêu mạng Kẻ hữu nhò nơi thông giả, bùi mộng hoa Thằng này, gàng cốc tía, chính y đã giữ thuyền ngự, không cho vua bỏ kinh thành chạy giặc Nén lòng, Quý Ly đọc hết sớ biểu hồi âm đó, ông lạnh toát sống lưng, bởi những kẻ dám dùng lời nói thẳng vạch mặt chỉ tên ông, không chỉ có bùi mộng hoa, đào sư tích, đoàn xuân lôi, mà là hàng trăm, hàng trăm người. Vậy là kẻ xung xoe, nịnh hót ông cũng có Nhưng kẻ ngang nhiên các dám vạch vấn, tội ông, dám chống lại ông còn nhiều gấp bồi Chính cái số đông Sĩ Phu này, còn trung thành với nhà Trần này khiến ông lo lắng Lo lắng, lắng tới bối rối Quý Ly sai gọi Hồ Nguyên Trần, Hồ Hán Thương tới Hội Kiến Hồ Quý Ly cho các con biết rõ về thái độ gây gắt của giới Sĩ Phu Thăng Long Qua chiếu cầu lời nói thẳng Đột nhiên ông hỏi hán thương Ta muốn biết ý còn khu sử việc này ra sao Hán thương giao du rộng Kiến thức hơn đời Thường có những đối sách khôn ngoan Được Quý Ly khen là người trí Nghe cha thông đạt Hán thương đoán biết ý cha Nhưng không dám nói thẳng chàng đưa mắt nhìn anh như muốn mời hồ nguyên trần nói trước, Xong chàng bắt gặp ánh mắt nghiêm lạnh của cha, đành phải khai khẩu thưa cha, đám sĩ phu dám ngạo mạn, tội đáng xử giáo. Ngạc vì biên thùy phía bắc, nhà minh đang trong rịch động binh, nếu ở thằng lòng, ta ra tay động thủ đám sĩ phu. Sợ rằng đây sẽ là cái cớ Cho giới nho lầm nổi dậy Và rồi trên biên ải Giặc Minh sẽ ào ạt tràn vào Thế là cùng một lúc Cả thù trong lớn giặc ngoài Đều chống lại cha Sự thế sẽ trở nên muôn khó Y còn như vậy Có nghĩa rằng Coi như cha chưa biết Đám triều thần nói gì Đám sĩ phù nói gì Cũng coi như không có việc Nhà vua xuống chiếu cầu lời nói thắng Dạ thưa cha Hồ Hán Thương cung kính Ý con là Cần phải có sự răng đe Để bọn họ bớt ngông cuồng. Dạ thưa cha Nên huyền chức Nên lưu đày cận châu viễn châu Một số người Nhưng sẽ viện ra những cớ khác Những tội danh khác còn bề ngoài cha vẫn cứ nên lấy danh nghĩa thường hoàng ban chiếu khen ngợi họ uy lão họ để trên danh chính ngôn thuận không kẻ nào dám mở mồm nói rằng triều đình cầu lời nói thẳng lại trị tội người dân lời nói thẳng hay hay hay hay lắm quá con không phụ lòng cha vẻ hài lòng hồ quý Ly trao trọn số biểu chương sớ tâu hồi âm cho Hồ Háng Thường. Ông nói tiếp, giọng thông thả, rành rõ từng lời một. Cha cho con toàn quyền xử trị lũ cuồng ngôn loạn ngữ này, song chớ có làm điều gì khiến bọn chúng vinh vào đó mà kích động đám nông phu nổi loạn. Chợt ông quay hỏi Hồ Nguyên Trần. Việc này cha và Háng Thường quyết như vậy Chẳng hay ý còn thế nào. Nghe cha hỏi, Nguyên Trần giật thột. Chàng đang mãi nghĩ về chế tác một loại võ khí sao cho hữu hiệu để bảo vệ xã tắc, như trọng trách cha chàng đã trao cho từ mấy tháng trước đây. Và bữa nay, cha cho gọi hẳn là thân phụ muốn biết công việc chàng làm đã đến đâu. Nghĩ vậy, Hồ Nguyên Trần bèn hâm hở nói, Thưa cha, cái loại khí giới mà con sắp chế tác đây nếu thành tựu thì công dụng của nó còn chắc còn lớn hơn cả chiếc nỏ thần của Thục An Dương Vương. Hồ Quý Ly không những không trách phạt người con cả đã không để tâm tới việc ông và Hán Thương đang bàn, trái lại ông vô lấy ý tưởng của Hồ Nguyên trần bởi chỉ có loại võ khí lợi hại đó. Mới có thể giúp ông đứng vững Giúp ông đối phó với thù trong giặc ngoài Vậy chớ nguyên trừng còn có thể dẫn cha về nơi con bắt đầu công việc Để tận mắt cha Thấy được lá bùa hộ mệnh Của non sông xã tắc được chớ. Khắp kinh thành Người ta đồn ầm lên rằng Giới sĩ phu đã thẳng thắng Vạch mặt hồ Quý Ly qua chiếu Cầu lời nói thẳng và người ta còn nói rõ hơn Hồ Quý Ly sẽ trị tội những ai, những ai. Lời đồn đại đã đánh trúng vào những đối sách của cha con Hồ Quý Ly, nên Hồ Hán Thương rất lúng túng trong việc trị tội đám triều quan và sĩ phu, dám cao ngạo, dám cáo giác âm mưu và tội lỗi của cha con chàng. Để tỏ rằng triều đình không phải lũ tiểu nhân, Hồ Hán Thương đã thảo chiếu ý lạo, nhân danh thượng hoàng trần nghệ tông đại khái các thành cũng như các bậc sĩ phu trong nước thật xứng là tôi trùng của trẫm nhất là những lời tâm huyết và kế sách của các bậc quốc sĩ trẫm sẽ lưu tâm xem xét ngó hầu chấn chỉnh nền chính trị quốc gia Đang mau chóng làm cho dân giàu nước mạnh Các khanh cùng các bậc quốc sĩ Hãy ráng hết sức mình phụng sự non sông xã tắc Đừng để phụ lòng trấm Bản đi độ 1-2 tháng sau Khi không ai còn bàn thảo gì Về chuyện cầu lời nói thẳng nữa Thì một số người gai góc trong triều quan Trong giới sĩ phu mới lần lượt bị biếm bị truất hoặc lưu đày. Thoạt tiên là một người trong hoàng tộc, Tham Hoa Lang, Trung thư thị Lang, Tri Thẩm, Hình Viện sự, Trần Đình Thâm bị biếm từ hàng tam phẩm xuống hàng bát phẩm và bị đày đi Viễn Châu với tội trạng tiết lậu cơ mật. Người thứ hai là Hậu Ty Lang Trung hành khiển nhập nội Trạng Nguyên Đào Sư Tích Với tội trạng vẹn vẹn cũng chỉ có bốn chữ Bất kính quốc vương Sư tích bị biếm từ hàng nhị phẩm xuống hàng ngũ phẩm Và bị lưu đày Cận Châu thức bị đưa về trấn quốc oai Nhớ khoa thi năm giáp dần Đào sư tích có bài sách đối nổi tiếng do nhà vua ra đề Về việc cầu hiền Duệ Tông đọc xong Liền chấm cho ông đổ đề nhất giáp đề nhất danh tức đổ trạng nguyên khoa ấy Này nghệ tông biếm Mà thật là quý ly biếm Chắc ông không còn là người tài nữa Và cũng chẳng là phải người hiền Người thứ ba Trung thư Hoàng Môn Thị Lan Trợ giáo quốc tử giám Đoàn Xuân Lôi Người thứ tư An phủ Sứ Hoàng Hối Khanh Người thứ năm Hữu Thị Lan Lê Hiến Phủ kể có hàng trăm người bị biếm bị bãi, bị lưu đầy một số người khác không bị bắt bị biếm, lưu thì suốt ngày đêm trước nhà đều có bọn lính kính lãng vãn như lũ cú lũ cáo, dòm non, rình rập không khí ảm đạm đè nặng lên giới sĩ phu khiến phường phố thôn ấp vốn đã u uất vì nghèo đói vì su cao thuế nặng vì quan nha lũng nhạm nay lại càng thêm căng thẳng sát sơ người ta ngại không dám đi lại chơi bời thăm viếng nhau nữa các sĩ phu các nho sinh thôi không quần tụ bình văn tập văn nữa đến như nhà giám trước đây cứ ngày rằm hàng tháng các quan văn tại triều các bậc nhã văn nhã trong kinh thành đều tề tụ để bình văn nay thì vắng tanh vắng ngắt Ngay trường quốc tử giám Từ khi quan trợ giáo Tế tự đoàn xung lôi Bị lưu đày Không khí học hành của các giám sinh Cũng trở nên hoang mang trễ nải Điều lạ Là mặc dù hồ quý ly đe dọa Biếm bại lưu đày Và bao vây căng thẳng Kể cả mơn trớn mua chuột Nhưng không một ai Trong số những người có sĩ khí Đã công nhiên tố giác thái sư Lại tự ý rút lời hoặc nói điều xu nịnh đối với ông Chính điều đó làm cha con Hồ Quý Ly vừa trọng nể Vừa căm hận với sĩ phu Tuy nhiên, tới lúc này, ngoài việc thanh trần phe cánh Ông vẫn chưa dám vô cớ giết một bậc quốc sĩ nào Kinh ghét thế sự, một số người bỏ kinh thành Tìm nơi lâm tuyền ẩn dật Một số khác tá túc nơi chùa chiền đạo quán Quan Hàng Lâm học sĩ Phụng Chỉ Hồ Tông Sát, người có biệt tài làm cả trăm bài thơ trên bàn tiệc, nhưng tiếc Nguyên Tiêu ở nhà đạo nhân Lê Phạp cũng cáo lão về quê. Tiếp đó là Quan Tri Thẩm hình viện sự Ngự sử Trung Tán Trần Đình Thâm tự tay chọc thủng màng tai để không còn phải nghe bất cứ điều gì từ cái triều đình mà ông cho là thối tha nữa. Trước khi chọc thủng màn tay, Trần Đình thâm thường thổ lộ với bè bạn Cái thời mà vua tôi không thật bụng với nhau Thì sự ngờ ngật đuôi điếc Lại chính là chiếc áo giáp che trắng những con mắt cú vọ Của bọn thám tử triều đình Bùi mộng hoa, người không tiếc lời nói thẳng Vạch trần mọi âm mưu quỷ kế của hồ Quý Ly Những tưởng ông phải là người đầu tiên lên đoạn đầu đài, thế nhưng Quý Ly vẫn chưa đụng đến. Lại biết Quý Ly đang kiếm cớ trả thù, tỉa rút từng người, thì bồi mỏng hoa cảm thấy thế nước đang lâm vào nguy họa. Không phải không có người tài để vực thế nước đi lên, mà bởi cha con Hồ Quý Ly đã thao túng được cả bộ máy quốc gia vào mục đích vụ lợi. Và cha con y đã tạo ra được cơ chế Để hủy hoại các tài năng chân chính Vì vậy, người tài đất tản mát Đi khắp bốn phương, xa lìa chính thể Đành rằng bùi mộng hoa tự nghĩ Hồ Quý Ly đang ôm ấp Những cái cách xã hội Tây Trời Những cái cách mà nó chỉ có thể Có ở những con người kiệt xuất Nhưng tiếc thay Nó lại xuất phát từ cái tâm bất thiện của ông Và trên một cái nền xã hội điều tàn Nhân tâm ly tán Thì làm sao mà thu được thành tựu Ông ta sẽ chết bởi cái mà ông ta khát khao chiếm lấy Bùi mộng hoa tự biết mình không thể làm được gì hơn nữa Và tiên sinh cũng quyết không rời bỏ nhà mình Không rời bỏ kinh thành Tiên sinh bèn lấy một lưỡi dao nhỏ, mài mòn, tới khi chỉ còn nhỏ bảng như một chiếc lá lúa, một đầu bằng, một đầu nhọn hoắt, và chỉ dài bằng hai đốt ngón tay. Sửa xong mũi dao, ông tắm gội sạch sẽ, rồi gọi vợ con và các học trò vào dặn. Từ nay, ta thôi không dạy các trò học nữa, Các trò hãy về tìm thầy khác mà học Bất chợt tiên sinh đứng lên Vái vợ hai vái Mọi việc trong nhà Từ nay ta nhờ nàng cán đáng dùng Ta chưa muốn chết Không phải vì ta sợ chết Mà vì ta muốn chứng kiến tận mắt Ngày cha con Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần Ta biết Cái nhà trần ấy dù không có ai cướp Nó cũng mất Xong ta còn muốn được chứng kiến cảnh Cha con y bị giặc bắt hành hình Giọng tiên sinh trở nên ngậm ngùi Lời nói như được tưới đẫm bằng nước mắt Từ nay Hằng ngày ta chỉ xin được ăn Có một bữa vào đúng ngọ Và cũng chỉ ăn Có một bát cơm thôi Các việc từ trong nhà Tới ngoài đời Ta không dòm ngó đến nữa Vì thế Ta không nói năng gì cả Nếu nàng Và các con ép ta phải nói Thì lưỡi dao này Sẽ trôi vào hỏng Tính mệnh ta Vì thế sẽ tiêu vong Vậy nha Vợ con tiên sinh chưa kịp mở lời Thì tiên sinh đã há miệng đón lấy lưỡi dao Từ nơi kẻ ngón tay Ông để đầu nhọn xuôi về phía họng Chỉ cần há mồm ra nói là lưỡi dao trôi xuôi xuống Ngậm dao xong Ông vào giường buông màng Đầu kê trên chiếc gối mây tay cầm cuốn kinh xuân thu Mở đọc từng trang Việc này lập tức đến tai Hồ Quý Ly Bối rối chưa tìm ra đối sách Trước phản ứng quyết liệt của giới sĩ phu Hồ Quý Ly cho triệt bỏ đám lính kính Bao vây trước nhà những người nói thẳng Học trò vào bẩm Triều đình đã rút hết bọn lính kính đi rồi Nhưng tiên sinh không để ý đến Dường như tiên sinh không thèm để ý đến các việc có liên quan đến cái triều đình kia nữa. Và ngày ngày, tiên sinh vẫn đọc sách. Và ngày ngày, lưỡi dao vẫn ngậm chặt trong họng tiên sinh. Ở vào cái tuổi ngoài 70, nghệ hoàng cảm thấy mình như một chiếc đèn đã cạn dầu, cái chết đã cận kề. Ngài kiểm xét trong mấy chục năm dùng quý ly. Y đã giết con, giết cháu mình Giết biết bao người tôn thất Và các vị công thần cố lão Ngày hai cha con nhà vua Nay cũng như hai chiếc bồ nhìn Thuận Tông năm nay đã ở tuổi 18 Mà vẫn không được điều hành việc gì Nghệ Tông cảm thấy hối hận Nhưng lực đã bất tòng tâm rồi Người thân tính, người tài đức đã bỏ đi Đã xa lánh ông hết rồi Một bữa thấy trong người khó ở Nghệ Tông cho gọi Quý Ly vào cung Với vẻ ung dung thư thái Ngài nói Bình chương Là người họ thân Công việc trong nước Đều giao cho cả Này thế nước si yếu Ta cũng đã già yếu Sống chết chưa biết lúc nào Vậy sau khi ta chết rồi quan gia đáng giúp thì giúp Nếu là người hèn kém ngu tối Thì người tự lấy nước Quý ly hốt hoảng bỏ mổ Quý rạp đầu khóc Rồi chỉ trời vạch đất Thề bồi xin giữ lòng trung Ít ngày sau Nghe tông không ốm mà băng Hưởng thọ 74 tuổi Đến đây đã hết chương 31 Xin mời các bạn nghe tiếp chương 32 Ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn